Mời các bạn lắng nghe phần 18 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám Của tác giả Góc Nhìn Sự thực là lúc với tay lấy chiếc lược trong nhà tắm Linh có thấy một cái bóng đang chuyển động trong gương Lúc đấy, cô cho rằng có người trong phòng Và vội vã chạy ra ngoài để phòng tình huống xấu Giờ đây bình tĩnh hơn. Phân tích lại tình hình lúc ấy. Linh bất chợt nổi da gà. Đúng là có một cái bóng. Nhưng cái bóng này rất vô lý. Vô lý ở chỗ. Đèn trong nhà tắm cao sát trần phòng. Vậy nếu một người để lại bóng dưới bóng đèn này. Thì cái bóng này phải ở thấp. Ít ra là thấp hơn bóng đèn. Thế nhưng... Cái bóng này lại rất cao, thậm chí còn đụng cả trần nhà hơn nữa. Điều khiến Linh dựng tóc gáy là cái bóng này chỉ có hai chân. Câu chuyện rùng rợn tối hôm nào lại ào ạt trở về xâm chiếm đầu óc Linh. Mồ hôi cô túa ra như tắm. Cô cố gạt bỏ những hình ảnh ấy ra khỏi đầu. Thế nhưng càng cố thì những hình ảnh ấy càng trở nên đáng sợ, kỳ bí hơn. Linh ra khóa chặt cửa phòng Và với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường Gọi cho ai bây giờ? Nếu gọi thì phải nói gì bây giờ? Linh có rất nhiều bạn Tuy nhiên người thực sự có thể nói chuyện Thì chỉ có hai cô bạn vừa ra về Hai cô bạn này tính tình chẳng khác Linh là bao Cũng sốc nổi hời hợt Sống đơn giản Và chỉ nhìn thấy những cái trước mắt Linh không muốn kể với bọn họ chuyện này Và lại giờ đây Cô cũng cho rằng Mình trông gà hóa quốc Chỉ có điều Hậu quả của sự nhìn nhầm ấy Là nỗi sợ hãi từ trước Lại quay lại khủng bố cô Lúc này Cô thực sự cần một người bạn có thể hiểu Thông cảm và chia sẻ với mình Linh nghĩ đến những người bạn trai của cô Cũng rất nhiều Tuy nhiên Khi nhắc đến họ Chính Linh cũng nghĩ, mấy thằng đàn độn chẳng biết gì hơn ngoài mấy chuyện bay lắc đủ đéo, ôm nhau hôn nhau, ngủ với nhau đấy. Nhưng Bảo Linh yêu họ thì không bao giờ. Cô không thể tìm thấy ở họ một điểm gì khiến cô có thể nhớ như Lưu Uyên, câu khẩu hiệu: "Trai tài chơi thuốc lắc, gái sắc hút tài mà." Cho nên đúng với cô và nhóm bạn của cô một cách hoàn hảo tất cả ở bọn cô chỉ có vậy chỉ được mỗi lúc cởi chuồng linh lẩm bẩm rồi ném chiếc điện thoại trở lại vị trí cũ cô rút từ giá sách ra mấy cuốn truyện tranh rồi nằm dài ra giường cố gắng đọc với hy vọng nội dung những cuốn truyện giúp cô quên đi được nỗi ám ảnh vốn ít đọc nên chỉ ít phút sau Linh đã chìm trong giấc ngủ. Linh thức dậy bởi những tiếng lạch cạch phát ra từ phía cửa sổ. Trong cơn mơ màng, chưa ý thức được vấn đề. Cô đã hoảng hồn khi thấy một bóng đèn nhỏ khó bên ngoài lớp kính. Đôi tay bóng đen đang cố gắng cạy vào khe cửa. Giữa hai cánh cửa phát ra những tiếng kêu lạch cạch. Quá sợ hãi. Linh ngăn từ trên giường xuống đất. Cô cố bò ra phía cửa. Cho đến khi nghe được một giọng nói. Linh ơi... Mày mở cửa ra đi Giọng nói thầm thì Kéo dài Và lạnh lẽo Khiến cho bất cứ ai nghe được Cũng phải dựng tóc gáy Nó rất nhỏ Nhưng Linh có cảm giác Nó còn rõ ràng hơn cả những bài nhạc sàn Được phát ra từ những chiếc loa công suất lớn Ở các vũ trường Như bị thôi miên Linh từ từ đứng dậy Tiến về phía cửa Giọng nói vẫn phát ra đều đều Mở cửa ra đi Linh ơi Linh vẫn ý thức được Vẫn nhìn thấy được Vẫn hiểu được nhưng cô không thể nào điều khiển được cơ thể mình Cô tự động bước ra phía cửa Như một cái máy được lập trình sẵn Đến gần cửa sổ Hai tay Linh tự động rút chốt Và đẩy cửa ra Ngay lập tức Bóng đen biến mất và một luồng gió lạnh lẽo thốc vào căn nhà khiến căn phòng trở lên lạnh như mùa đông. Linh run rẩy, hoảng sợ đến cực độ, nhưng cô không thể cử động theo ý mình. Người cô cứng đơn như một đống, đôi mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mắt. bất chợt, Linh cảm thấy hai ngón tay như thể có một đôi bàn tay làm bằng nước đá đang vuốt vào má cô sau đấy cái cổ cô từ từ chuyển động nó khiến đầu cô quay sang bên phải và hơi cúi xuống lúc này tầm mắt của linh buộc phải nhìn vào khu nhà hoang cạnh nghĩa địa linh đứng trong tư thế ấy khoảng 5 phút cô tự hỏi không biết cái sự việc kinh dị khủng khiếp này còn kéo dài bao lâu nữa đúng lúc linh tưởng mình không thể chịu nổi nữa Thì cô nhìn thấy có vật chuyển động trong dãy nhà hoang Chính xác Thì chuyển động mà Linh nhìn thấy ở căn phòng số 3 Kể từ ngoài vào Tức là cách căn phòng cũ của thằng bé đánh dậy một phòng Vật thể chuyển động về phía con đường Lúc này dưới ánh đèn mờ, Linh có thể nhận ra đấy là một bóng người Di chuyển được một đoạn Bóng đen dừng lại Đại khái Linh chỉ có thể nhận ra lờ mờ Hình dáng của bóng đen Biết nó đứng im hay chuyển động Chứ không thể nào biết rõ Nó quay mặt về hướng nào Mặc quần áo ra sao Hoặc tệ hơn Là có mặc quần áo hay không Lúc này Một chút ánh sáng le lói Phát ra từ căn phòng số 3 ấy Rồi ánh sáng vụt tắt Và một bóng đen nữa xuất hiện Di chuyển về phía bóng đen kia Lại thêm hai con ma nữa Có lẽ mình tới số rồi Linh thẩm nghĩ Trong đầu cô đang tưởng tượng đến cảnh Hai bóng đen kia Bay như tôn ngộ không từ nghe địa Lên đến cửa sổ phòng cô Sau đó Bóp cổ cô Hoặc treo cô lên trần nhà Tuy nhiên Có vẻ như hai bóng đen không biết bay Bởi vì Linh thấy Cả hai tiến ra rất nhanh Sau đó trúng lần vào bóng tối phía cuối con đường